các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đi k ể x o n g lục đình ký, tôi bỏ ra nguyên một buổi tối phân tích nhân vật vi tiểu bảo. vì tính h già hầu hết là dân chơi, tôi nhấn mạnh đến khía cạnh nghĩa khí giang hồ của gã họ vi. làm gì thì làm, lừa đảo ai thì lừa đảo, nhưng một khi đã kết nghĩa anh em, thì không bao giờ cháo chờ, lại hết lòng cứu giúp. chẳng hạn đối với tang kết, dù chỉ là kết nghĩa bất đ ắ c d ĩ hay dương giật chi và hễ đã hứa là lấy chữ tín làm đầu không hề lật lọng bao giờ. Thêm làm gì thì làm, gã họ Vi luôn chơi đẹp với bất cứ ai. Chính nhờ kể chuyện học và tự học, anh em Giang Hồ trở nên thân quen, có cảm tình với tôi. Tôi nhớ khi tôi chẳng may bị lật chân, một tay du đ á n g tại khu C là Hùng Be chuyên cõng tôi ra t ă m nắng. Cũng chính nhờ vậy. thời gian dường như trôi qua nhanh hơn đối với anh em tù nói chung, anh em bị nhốt trong chuồng cọp nói riêng. do khu C chủ yếu nhốt tù hình sự, nên mọi tin tức về tình hình chính trị bên ngoài nếu anh em tù chính trị ở các khu khác có nắm được cũng ít khi thông báo tới đây. và lại đường dây liên lạc của anh em tù chính trị cũng rất khó thâm nhập khu C. đêm 30 tháng 4 tại khu C. những ngày cuối tháng 4 năm 1975 n ằ m trong khu c chúng tôi lúc ấy tôi đang nhốt chung với anh võ văn giáo vẫn chưa hay biết một chút nào về tình hình chiến sự bên ngoài chúng tôi chỉ ghi nhận hai điều là thứ nhất cả bọn trật tự khu kẻ luôn sang lai cũng đều bị cấm ra khỏi khu c trước giờ chúng tôi thường được đặc cách cho ra khỏi khu khỏi trại trừ ban đêm để dạo phố côn đảo mua đồ ăn thức uống, thăm bạn bè. Sau này tôi mới đoán chừng, có lẽ bọn giám thị sợ số trật tự nắm được tình hình bất lợi cho chúng, sẽ nói lại với anh em tổ chính trị. Thứ hai, tuy nằm trong khu trại biệt giam, nhưng vẫn nghe thấy tiếng máy bay gầm rú, hình như lên xuống liên tục tại sân bay Côn Đảo. Mãi đến sau ngày giải phóng, tôi mới nghe kể lại, vào ngày 28 hoặc 29 tháng 4 gì đó. trong số máy bay lên xuống có một trực thăng từ đất liền bay ra thả xuống ngay giữa thị trấn côn đảo mảnh vải lớn có chữ ghi nội dung vắn tắt Sài Gòn đã thất thủ m ạ n h ai nên tự tìm đường đây trốn khoảng 8 giờ tối ngày 30 tháng 4, chúng tôi nghe vang vẳng hình như phía bên khu khác của chạy bảy có tiếng thông báo nhưng tiếng được tiếng mất lúc ấy chân phải tôi bị liệt đi lại rất khó khăn nên anh giáo bàn với tôi, tôi dáng đứng trụ để anh leo lên vai tôi, h ó n g tai ra ngoài nghe thử. Tuy nhiên anh giáo dù i ỏ n g tai cố nghe vẫn tiếng được tiếng mất, không rõ anh em nói những gì. Bọn tù thường phạm bị những tiếng nói vang vang kia quấy phá, cộng thêm nỗi bực tức bị bị nhốt cả tuần nay khiến chúng lớn tiếng chửi thề và hăm dọa. Tôi không tiện ghi ra những lời thu tục của bọn chúng, chỉ xin nói đại khái. cầm họng lại cho ông ngủ ngày mai ông sẽ cho biết tay bọn chúng mày hết muốn sống rồi hay sao những tiếng chửi thề và lời lẽ hung hăng của bọn chúng chứng tỏ quả thật chúng không hay biết gì về những diễn biến thời cuộc bên ngoài tất cả những sự ồn ào nhộn nhạo này khiến chúng tôi không thể nào nhắm mắt nổi anh giáo và tôi suy đoán đủ thứ nhưng không hề nghĩ rằng miền nam đã hoàn toàn được giải phóng vào lúc ấy đến khoảng quá nửa đêm, những tiếng ồn ào ngày càng vang lên từ xa xa, mơ hồ hình như có tiếng la lên, giải phóng rồi, giải phóng rồi. Anh giáo và tôi còn đang bán tín bán nghi thì tiếng ồn ào càng lúc lại càng gần, càng rõ hơn. Rồi chúng tôi không dám tin ở tai mình và ngay cả mắt mình nữa. Tiếng loàn g xoàng mở cửa khu x rất nhiều người ùa vào. Có tiếng ai đó hỏi: anh em tổ chính trị ở phòng nào? chúng tôi vừa lên tiếng đã thấy khóa phòng mở toang từ đó cho đến tận mấy ngày sau tôi như sống trong giấc mơ mọi diễn biến diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp suy nghĩ trí óc cứ bồng bềnh phiêu lãng tận đ ầ u đ ầ u tôi chỉ còn nhớ lập tức tôi được d ì u ra bệnh xá thuốc men ăn uống chăm sóc tối đa trong khi những anh em tổ chính trị mới được thả ra tung tăng đi lại khắp côn đảo giữ m e e t i n h giữ trật tự bắt bọn giám thị tống vào chạy ra thì tôi nằm bẹp một chỗ những anh em quen biết tới thăm hỏi quả cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net